Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 97 chương 955 lần thứ nhất hạ hả hải các ngươi lão tử chuyện này phát không mang. Con ca đừng xúc động đừng xúc động nhìn xem cũng dễ chịu a đừng buồn bực Nhìn xem này chút ham mỹ mạo nam nhân ta con ca lộ ra xem thường ánh mắt tóc giả chỉ là một cái trong số đó. Vẫn phải nắm bộ dáng cho biến mới được đây đều là kế hoạch tốt. Mang lên đông tứ làm mặt nạ. dạ Côn hiện tại biến thành lạc đường, dạng này mới không có sơ hở nào. Mọi người thấy thấy Giả Côn biến thành những người khác, không khỏi có chút mất mát, vừa mới cái kia thật là dễ nhìn a Rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh trên mặt biển, hiếm thấy là này một mảnh mặt biển cũng không có kết băng. Đến, thực cốt thấp giọng nói ra. Mọi người thấy xem mặt biển có chút nghi hoặc này võ thành bảo chẳng lẽ là tại đáy biển Giả Côn nghi hoạt hỏi. Vẫn là tôn ca thông minh, này võ thành bảo liền là tại đáy biển Thực cốt khẽ cười nói Có chút ý tứ, vậy chúng ta còn chờ cái gì Đấu phù thế đã không kịp chờ đợi muốn đi này võ thành bảo thấy chút việc đời Bất quá tại vào biển trước đó Vẫn là muốn cho Uyển nhiên tăng thêm kết sới Bằng không thì vào biển hô hấp cũng thành vấn đề Giải quyết về sau đoàn người vọt thẳng tiến vào mặt biển Rất nhanh uyển nhiên liền bị cảnh đẹp trước mắt xung động đến Nhiều loại loại cá vấy vùng ở trong biển Nhỏ đến to bằng móng tay nhà đỏ cá Lớn đến trăm trượng hùng cá quá đẹp Liền lần thứ nhất hạ hả hải giả tôn cũng bị mê chặt Nhưng mà càng hướng xuống chìm càng là hắc án, Rất nhanh hết thảy chung quanh đều bị hắc án xâm nhập Duy chỉ có kết giới tản ra từng tia từng tia ánh sáng Bầu không khí một thoáng liền trở nên ngột ngạt dâng lên Bỗng nhiên, mọi người cảm giác một cỗ dòng nước đột kích. Mặc dù thấy không rõ lắm là cái gì, nhưng cảm giác là một loại quái vật khổng lồ từ nơi không xa đi qua. Thực cốt nhẹ nói ra, huyền nguyệt đại lục bên trên có thật nhiều không biết sống loài. Trên lục địa có, mà biển sâu cũng không thể phớt lờ. Thế giới to lớn không thiếu cách lạ. Ta ôn ca hiện tại dù sao cũng là thấy qua việc đời nam nhân. Này huyền nguyệt đại lục không nói toàn bộ đi khắp. Nhưng ít xa không có một cách địa vực đều đi qua. Cũng được chứng kiến một chút kỳ lạ giống loài. Bỗng nhiên trước mắt mọi người xuất hiện một tia sáng theo chìm xuống ánh sáng cũng là càng lúc càng lớn. Này giả tần lẩm bẩm một tiếng. Hoan nghênh đi vào võ thành bảo. Thực cốt khẽ cười nói. Chỉ thấy đáy biển tỏa lạc lấy một cỗ to lớn thành trì. Một cỗ vô hình kết giới đem thành trì cho bao phủ. Cho dù là tại đây bên trong. Cũng có thể trông thấy thành bên trong có người đi đường đang bước đi. Giả côn thu thập xong tâm tình. Tới võ thành bảo cũng không phải chơi. Một mặt là trợ giúp Uyển nhiên. Một mặt khác cũng là nhìn một chút có hay không những thu hoạch khác. Ta cùng Uyển nhiên trước vào ba người các ngươi sau đó lại tiến vào sau khi vào thành sẽ liên lạc lại. U V, veque Q, Q, m. Dạ Tần nhẹ gật đầu. Dạ Côn nhìn về phía Uyển Nhiên, Uyển Nhiên tầm mắt sần dần kiên định dâng lên. Mang theo Uyển Nhiên, Dạ Côn liền hướng phía dưới cửa thành chìm, mà Dạ Tần ba người lặng lặng chờ. Đừng nhìn mắt Trần có thể trông thấy. Thế nhưng chìm xuống đến cửa thành thời điểm, không sai biệt lắm dùng một thời gian uống cạn chung trà. Đi vào cửa thành cũng không có trông thấy vào thành người tới võ thành bảo người cũng là không nhiều Kỳ thật tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề cái kia chính là vào biển thực lực vấn đề Muốn chìm xuống đến cái này chiều sâu Cũng không phải bình thường người có thể làm được Áp lực cực lớn chỉ sợ là kiếm vương đều có thể ép thành thịt mạc Cũng chỉ có kiếm hoàng cấp bậc này cao thủ mới có thể miễn miễn cứng cứng đến cổng võ thành bảo cửa thành cũng không có thủ vệ như thế nhường dạ côn không nghĩ tới nhìn trước mắt kết sới dạ côn đi thẳng vào cảm giác tựa như truyền qua một đảo màn nước sống như sau lưng uyển nhiên cũng lập tức bước vào hít một hơi thật sâu cảm giác cùng trên lục địa không sai biệt lắm thậm chí không khí đều tốt hơn một chút đi theo ta liền tốt dạ côn thấp giọng nói ra Giả côn trước đó cũng đã thông báo Uyển nhiên là biết đến Làm một cách bị bắt người Trên mặt biểu lộ khẳng định là muốn diễn dâng lên Xuyên qua cửa thành Hai người bên tai truyền đến náo nhiệt náo động âm thanh Còn kẹp lấy kêu gào âm thanh Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Nơi này thật sự là việc không ai quản lý khu vực Nơi này phòng ốt cùng trên lục địa không sai biệt lắm Chẳng qua là đỉnh đầu không có ôn hòa ánh nắng. Chỉ có kết giới phát ra ánh sáng. Cảm giác rất giả dối. Giả côn vẻ mặt trở nên cao ngạo dâng lên, dù sao cái kia lạc đường chính là cái này biểu lộ. Mà trung quanh khẳng định sẽ có người dám thì mình, điểm này là khẳng định. Chẳng qua là hiện tại vấn đề tới, cái kia trước khi Khánh Đạo ở đâu nếu là đến hỏi, chẳng phải là lộ tẩy. này võ thành bảo mặc dù không có thái kinh lớn như vậy nhưng ít ra cũng có nửa cái thái kinh lớn như vậy nhưng coi như như thế vậy cũng là phi thường lớn nha từ đâu tới đầu chọc tiểu ca rất phù hợp ngay tại giả côn nghĩ biện pháp thời điểm bên cạnh một đại hán bỗng nhiên lên tiếng trêu chọc giả côn nhìn xem đại hán tầm mắt cũng không có lộ ra gì dạng chỉ là một loại lãnh đảm bởi vì giả côn kết luận Này lạc đường đi đến kiếm đế thực lực. Tại đây võ thành bảo cũng là có danh tiếng. Hẳn là có rất nhiều người nhận biết mới đúng. Nếu là hiện tại cũng không nhận ra. Chẳng phải là quái. Theo sát ta. Dạ côn không để ý đại hán. Hướng phía Uyển nhiên lạnh giọng nói ra. Ta nói lạc đường. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi đại hán thế mà trực tiếp ngăn lại giả côn con đường. Cái này khiến giả côn có chút sốt ruột. Cái tên này thật sự là sẽ tìm phiền toái cho mình. Cúc giả côn lạnh giọng nói ra. Đại hán tầm mắt bỗng nhiên lạnh lùng dâng lên. Xem ra ngươi ra ngoài một lần. Đều không biết mình họ gì giả côn hơi khẽ hít một hơi. Xem ra cái tên này phải cùng lạc đường có không nhanh. Nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều. Giả côn hơi có chút loạn. Sợ tự mình động thủ trực tiếp dây hắn. Này không phù hợp lạc đường thực lực. Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn diễn vừa ra tại ta không có sinh khí trước đó. ngươi tốt nhất cút nhanh lên giả côn trầm giọng nói ra. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt sát tướng đối phương quát lui. Thế nhưng đại hán này cũng là kiếm đế tu vi, làm sao có thể bị một cái ánh mắt xếp cho quát lui. Dạng này sẽ chỉ chọc giận đại hán mà thôi. Lạc đường xem ra hôm nay ta muốn cùng ngươi tới nơi lòng gân cốt. những ngươi biết ai mới là lão đại đại hán bẻ bẻ cổ phát ra nổ lút bút thanh âm toàn thân cơ bắp cứng rắn không ít giả côn biết không có biện pháp đây nhất định là muốn đánh đứng bên cạnh đi uyển nhiên cúi đầu mang theo sợ hãi vẻ mặt đứng ở bên cạnh đã ngươi muốn được ta đánh chết vậy thì tới đi giả côn từ tốn nói ha ha ha trước kia ngươi bế mà không chiến hôm nay cũng là nghĩ thoáng Vậy thì tới đi uống đại hán gầm thét một tiếng. Một cỗ khí chàng hướng phía bốn phía tán đi. Tại võ thành bảo bên trong đánh nhau. Không có thể đồng dụng đạo lực. Nhưng đã đến kiếm đế tô vi như vậy. Cho dù là không cần đạo lực. Một quyền xuống tạo thành tổn thương cũng là gấp bội bảo kích. Đối mặt mãnh liệt mà đến đại hán. Giả côn thật nghĩ một bàn tay đánh bay. Nhưng cái này lại không phù hợp lạc đường thực lực thật sự là khó chịu Tại hai người đánh nhau thời điểm xa xa một tóa tháp cao đứng tại hai người đang mắt thấy hai người chiến đấu Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 97 chương 956 kém chút bị phát hiện vừa mới ta cảm ứng được thánh dương khí tức biến mất Nói chuyện nam nhân này tên là xích ngộ ăn mặc áo bào màu đen Thế nhưng hắn lính một bên khảm nạm lấy màu vàng kim đường phân Đây chính là nha dịch kẻ thống trị mà đứng sau lưng xích ngộ chính là một nữ tử. Nếu như giả côn tại đây bên trong. Khẳng định sẽ ginh hô một tiếng. Này không phải liền là vị kia song song cô nương sao tại sao lại ở chỗ này. Song song mặc dù nhìn như theo phương hướng ngược rời đi. Nhưng lại sao chép gần nói. Trước tiên đi vào võ thành bảo mà song song cũng không là thường xuyên tại võ thành bảo. Xem như xích ngộ một cách nhân viên tình báo. Cho nên Thánh Dương cũng không nhận ra song song. Nghe được xích ngộ đặt câu hỏi song song lấy lại tinh thần nói ra có thể có thể xảy ra chuyện gì đi. Song song lần này trở về cảm giác ngươi là lạ. Xích ngộ nhàn nhạt hỏi. Song song trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác mình bị nhìn xuyên hết thảy giống như. đại nhân, song song chẳng qua là không có hoàn thành sự tình, cho nên thẹn với đại nhân vuông chồng. Song song chắp tay khẽ kêu. xích Ngộ mang theo mỉm cười quay người, vỗ vỗ song song vai. Người ta tình như cha con. Không cần như vậy, song song hơi hơi cúi đầu, biểu thị thần phục. Xích Ngộ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giả Côn bên này, mà song song vừa mới trông thấy Uyển Nhiên, Cũng cảm giác có chút kỳ quái nhóm người kia không phải muốn tới võ thành bảo sao làm sao chỉ một mình hắn rồi mà lại là bị mê đồ cho mang theo. Quá kỳ quái mặt khác bốn người đi đâu rồi này mê đồ trở về cũng là tâm tình trở nên kém. Còn cùng mập mạp động thủ. Xích ngộ trong miệng mập mạp liền là đại hán. Song song cũng không có sen vào bởi vì võ thành bảo sự tình nàng cũng không phải là rõ ràng. Song song ngươi hẳn là còn không biết những người này Bất quá không có quan hệ Lần này gọi ngươi trở về Định cho ngươi một chút sự tình làm này võ thành bảo bên trong mấy người nên nhận biết cũng phải biết Xích ngộ lạnh nhạt nói ra khó miệng ý cười cũng là rất thâm hậu Nghe đại nhân phân phó Người này gọi mây đồ Kiếm đế tô vi Là một cây danh phù kỳ thực sát thủ Chỉ cần tiền đúng chỗ Thiên cung đều có thể giết tới Lần này cũng hẳn là tiếp đến sống Nhưng người này thực lực tại võ thành bảo bên trong Vào không được 10 vị trí đầu Nhiều lắm là 20 bên trong Mà cái tên mập mạp kia tên là nhục xà Đồng dạng kiếm đế tu vi Nhưng hắn còn có thể đệm xe ngựa đuôi Thứ 10 Song song lúc này không khỏi nhớ tới mấy người kia Cái kia đầu chọc trực tiếp đem người đập thành cắn bã Cái kia xoái ca đem thánh dương giết đi mà lại là dùng loại kia phương thức dùng dị Hai người khác mặt dù không có thể hiện ra thực lực thế nhưng cảm giác cũng không phải hời hợt hàng người Hai người kia tại trước mặt bọn hắn cảm giác tựa như tiểu hài tử giống như Cái kia hai người bọn họ đánh lên đến hẳn là cái kia mê đồ muốn thua Song song nhẹ nói ra Xích ngộ thấp giọng cười nói Song song Tại võ thành bảo không thể so bên ngoài. Nơi này không thể dùng đạo lực. Đánh nhau toàn bộ nhờ tự thân cường độ. Hết sức khảo nghiệm người phản ứng song song thủ giáo. Mặc dù này mê độ chỉ bài danh mà là bên trong. Nhưng không nên quên. Hắn nhưng là một sát thủ. Ám sát là hắn thành thạo nhất tại không dùng đạo lực tình huống dưới. Cái kia hoàn toàn liền là thỏa mãn một sát thủ bất kỳ điều kiện. Vậy cái này mê đồ sẽ thắng song song lại hỏi. Xích ngộ thấp giọng nói ra. Thế nhưng quang minh chính đại sát thủ. Thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Mà mê đồ sẽ không phạm này loại cấp thấp sai lầm. Cái này mê đồ sợ là có vấn đề. Theo ta tôn ca tiếp nhận khiêu chiến. Này xích ngộ liền phỏng đoán có vấn đề. Không thể không nói. Cái tên này tâm tư xác thực mười phần kín đáo. Thậm chí để cho người ta có chút sợ hãi. Đây cũng là song song sợ hãi. Thậm chí vừa mới nói được Thánh Dương chết. Này xích ngộ cũng chỉ là hơi hơi nhấc lên mà thôi. Bởi vì tại võ thành bảo bên trong kiếm đế thật không tính là gì chết một cách lại tìm là được rồi. Mong muốn vào võ thành bảo kiếm đế nhiều lắm. Đại nhân, dạng này liền có thể kết luận hắn có vấn đề sao song song tò mò hỏi. Cũng là đề tỉnh song song. Nếu như cái này mê đồ là mấy người kia một người trong đó chỗ đóng vai đâu xích ngộ lạnh nhạt nói ra. Trước kia mê đồ theo không tiếp thủ khiêu chiến. Bởi vì hắn biết mình nhược điểm. Mê đồ xác thực biết mình nhược điểm. Thế nhưng tại bắt quyền nhiên thời điểm. Lại đem nhược điểm của mình bùng nổ. Không thể không nói này mê đồ liền là chết tại chính mình nhược điểm phía trên. Tại võ thành bảo đem nhược điểm xem đến rất nặng Thế nhưng đi bên ngoài cũng không ẩn dấu nhược điểm Giống như tại bên ngoài có thể vô pháp vô thiên Giống như vẫn là đến có ta tôn ca giáo làm người Nhưng mà ta tôn ca vẫn là sơ sót điểm này a Bình thường thích khách hình kiếm đế Cũng sẽ không chính diện vừa ngang cấp đối thủ Coi như vừa Giả tôn cũng phải trang thua Nếu như thắng vậy liền ngồi vững là cái giả như vậy tới võ thành bảo liền trở nên không có chút ý nghĩa nào thậm chí còn có thể bị đối thủ đùa bớn tại bàn tay mà lúc này giả côn cũng là đang tự hỏi thắng thua thắng rất đơn giản thua đơn giản hơn nhưng đến cùng là muốn thắng vẫn thua giả côn lúc này cũng không cách nào lựa chọn đối mặt nhục xà điên cuồng tiến công giả côn giả vờ tránh né Mà lại là loại kia vô cùng chật vật ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi một sát thủ muốn thế nào đánh bại ta ngươi chính là trong bóng tối côn trùng Vô phương tồn tại quang minh phía dưới nhục xà hướng phía giả côn quát Nhưng mà câu nói này cũng là đề tỉnh giả côn Sát thủ đúng là cái này mê đồ là cái sát thủ Hắn là tiếp sống đến mang uyển nhiên Một sát thủ chỉ có thể núp trong bóng tối đánh lén Mới sẽ đoạt được ngang cấp chiến đấu. Nào có sát thủ chính diện vừa giả côn trong nháy mắt này. liền quyết định chính mình muốn thua nếu như thắng vậy chính là có vấn đề. Coi như tại quang minh phía dưới, ta cũng có thể thắng ngươi giả côn gầm thét một tiếng đấm ra một quyền. Sơ hở trăm chỗ. liền ngươi mặt hàng này. Ta có thể một người đánh 10 người âm nhục xả một quyền này hung hăng thống kích tại giả côn phần bụng. Kiếm đế một quyền coi như không bao hàm đạo lực. Đó cũng là hết sức trí mạng. Ta con ca cố ý ăn một quyền này, tăng thêm bay rớt ra ngoài hiệu quả cũng là thực quá thật. Uyển nhiên trong lòng vô cùng lo lắng. Dạ côn làm sao đánh không lại nhưng mà tháp cao bên trên ta xích ngộ sưởng sốt một chút. Tựa hồ bắt đầu nghi vấn suy đoán của chính mình. Đại nhân cái kia gọi mây đồ sống như thua. Song song nhẹ nói ra. Xích ngộ hít vào một hơi Thua cũng là như thường Thích khách kiếm đế cuối cùng vẫn là thích khách Đánh lén mới là bọn hắn chí mạng nhất thủ pháp Chính diện không cách nào thắng mập mạp Sau khi nói xong Xích ngộ giống như mất đi hứng thú Hướng phía dưới lầu đi đến Song song nhìn thoáng qua Lập tức cũng đi theo Song song ngươi xác định thân kiếm tại võ thành bảo sao song song khẳng định nói ra Đúng vậy Nguyên lai ta còn muốn đem người mang đến cho đại nhân xem Thế nhưng hắn ngô Xuẩn mất khôn bất đắc dĩ mới xếp hắn Không sao chỉ cần thân kiếm tài võ thành bảo Vậy liền chạy không thoát Xích ngộ lần nữa lộ ra nụ cười Đại nhân thánh điện bên kia sẽ không nhúc tay A song song hỏi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 97 chương 957 lão gia. ngươi tốt thảm A xích ngộ thở phào một cái Thánh điện hiện tại nội bộ có vấn đề. Sẽ không tới hoàn những chuyện này. Nhưng buổi tối hôm nay vẫn là đến mời bọn họ ăn một bữa cơm. Người đi trước làm quen một chút nha dịch bên trong sự tình ban đêm theo ta có mặt. Xích ngộ từ tốn nói. Đúng đại nhân quần áo đổi một cái. Xích ngộ lại bổ sung một câu, rời đi tháp lâu. Song song nhìn một chút trên thân còn sót lại quần áo. Hơi hơi than nhẹ một tiếng. Mặt như vậy lâu Đổi cũng là có điểm không thoải mái Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới cái kia đầu chọc Làm sao lại chỉ có một mình hắn rồi những người khác đi nơi nào song song nói tới đầu chọc cũng không là giả côn Mà là uyển nhiên dù sao uyển nhiên hiện tại cũng là đầu chọc Mà tại trên đường phố chiến đấu cũng kết thúc chính như giả côn suy nghĩ trực tiếp cố ý thua đi Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Giả côn hiện tại trầm buồn rất nhiều. Thắng thua cũng không phải thấy vô cùng nặng. Có thể phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Mây đồ. Lần sau gặp được lão tử. Thành thành thật thật tôn sưng. Bằng không thì lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần nhục xà mắt lạnh nhìn giả côn. Xì một tiếng khinh miệt. Mang theo cười lớn đi vào bên cạnh tử quán. Mà người chung quanh tầm mắt cũng là có lớn vô cùng kinh ngạc. vừa mới xem dạ côn còn mang theo chính sợ thế nhưng bây giờ trở nên có chút thương hại giả côn lao khó miệng lần thứ nhất cố ý thua đi thế mà còn thành công chẳng lẽ chính mình cái kia đáng chết vận mệnh cuối cùng cải biến trước kia muốn thua đều thua không xong hôm nay thế mà thành công trời ạ này có phải thật vậy hay không dạ côn thật nghĩ cho mình một bàn tay nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ hoang mang nhiều năm như vậy đau xót thế mà vào hôm nay phá giả côn thật muốn trở về cùng em trai lớn uống vài chén thoải mái lão gia lão gia lão gia của ta a ngươi làm sao lại bị đánh thành cách này vượt bộ dáng a ngay tại giả côn mừng thầm thời điểm bên tai vang lên vô to gọi nhỏ âm thanh nghe đằng trước cảm giác giống như hết sức đau lòng giống như thế nhưng nghe phía sau Làm sao cảm giác là lạ đến cùng ai là lão gia chỉ thấy một cái tai to mặt lớn nam tử lào đảo chạy tới Mắt rưng rưng nước Nước mũi đó là hất lên hất lên Thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử giống như Ngay tại ta tôn ca bị đối phương khiếp sợ đến lúc đó Cái tên này thế mà trực tiếp đánh tới Cái kia gương mặt nước mắt cùng nước mũi toàn bộ xoa tại ta tôn ca trên lồng ngực Thậm chí còn cọ sát Vừa mới vui sướng một thoáng liền không có Không nghĩ tới cái kia mê đồ còn có dạng này một cái hạ nhân Làm càn như vậy sao trực tiếp bổ nhào lão ra Không tới cũng tốt Vừa vẫn không biết trạch viện ở nơi nào Dìu ta trở về giả côn suy yếu nói ra Chỉ thấy tiểu mập mạp lập tức theo ta tôn ca trong ngực xa tới Vội vàng nói Lão ra có lỗi với ta vừa mới quá kích động đối mặt tiểu mập mạp nói xin lỗi giả côn liền biết cái này người vẫn là bình thường chẳng qua là trông thấy lão gia bị đánh như thế các ngươi đám này cặn bã chờ ta lão gia tốt về sau giết cả nhà các ngươi ngay tại ta côn ca vui mừng thời điểm tiểu mập mạp đột nhiên đối chung quanh tất cả mọi người giận mắng biểu tình kia phảng phất muốn lột sống đối phương giống như khoan hãy nói tiểu mập mạp như thế một vô mọi người cũng là có chút sợ sợ tốt xấu này mê đồ cũng là kiếm đế tu vi giết người còn không đơn giản bất quá xạ tôn cũng không muốn lại gây phiền toái thấp giọng nói ra đừng nói nữa ta muốn trở về chữa thương tiểu mập mạp nhìn chính mình lão gia liếc mắt tâm đau một chút nổ khí lớn hơn lão gia ngươi yên tâm ta biết ngươi hôm nay không có phát huy ra thực lực đều là cái này nhục xà chiếm tiện nghi đang ở bên cạnh uống rượu nhục xà nghe xong dĩ nhiên không muốn bát rượu một đập xuyên qua đám người quát ngươi vừa mới nói cái gì ngươi biết a ta lão ra có thể là một sát thủ ngươi có bản lính để cho ta lão ra chỗ tối ám sát một hồi ngươi làm sao chết cũng không biết giả côn ngươi mỗi a vừa mới đều thua kết quả không nghĩ tới tới một cái tiểu mập mạp cứng rắn là muốn đem vừa mới thua đổi thành không xác định lão thiên không muốn làm như vậy đi tốt đừng nói nữa ta đã thua dạ côn suy yếu nói ra này tiểu mập mạp làm sao lại nghe không hiểu lời đây tiểu mập mạp lần nữa đau lòng nhìn xem lão ra che ngực trên mặt tức giận nhìn một chút lão ra nhà ta Cho dù là nhường, cũng muốn nhận thua. Nhục xà, thắng lợi như vậy ngươi nắm trong tay. Tâm sẽ không đau sao nhục xà đau lòng không đau lòng. Cái kia thật không biết. Thế nhưng ta côn ta lòng tham đau nhất. Lúc này người chung quanh cũng khe khẽ bàn luận, nghe được nhục xà chặt chẽ trao mày một cái. Tốt mê đồ, lão tử tiếp nhận khiêu chiến của ngươi giả côn biểu lộ là như vậy. Ngươi dù sao cũng là kiếm đế có thể hay không có chút đầu ấp a tôi tớ nói ngươi cũng tính tốt ba ngày giữa chưa nhìn ta lão ra như thế nào giết chết ngươi còn không đợi ta ôn ca ứng chiến tiểu mập mạp hai tay chống lạnh cái kia nhỏ bộ dáng còn rất đắc ý dạ côn trong lòng khe khẽ thở dài vừa mới một câu kia đến cùng là thua còn là thế nào tính cái kia đã nói vừa mới không tính toán gì hết tiểu mập mạp lần nữa bổ sung một câu dạ côn này tiểu mập mạp có phải hay không lão thiên phái tới khắc chính mình hừ lão tử còn không đến mức sậu đổ bìm leo sau ba ngày giữa trưa lão tử đánh chết ngươi nhục xà lạnh giòn quát lần nữa đi vào tiểu quán lão ra đừng hốt hoảng tiểu ngân tới vịn lão ra về nhà nguyên lai tiểu mập mạp gọi tiểu ngân nhưng mà giả côn đánh giá thấp tiểu ngân chỉ thấy tiểu ngân trực tiếp tương giả côn kháng ở trên lưng cái kia dài rộng thân thể cũng là chạy rất nhanh hiếu kỳ hỏi lão gia ngươi thật sống như nhẹ khẳng định là tại bên ngoài đói gầy ta đáng thương lão gia cao tuổi rồi còn vì cuộc sống bôn ba giả côn tranh thủ thời gian cho uyển nhiên làm ánh mắt đuổi theo sát đến Này tiểu mập mạc hết sức khó giải quyết tiểu ngân ngươi chậm một chút lão gia ta có thể là mang theo người đến dạ côn xem uyển nhiên chạy thở không ra hơi vội vàng nhường tiểu ngân chậm một chút mà tiểu ngân quay đầu nhìn thoáng qua uyển nhiên lão gia ngươi nói sớm a cho nên tiểu ngân một tay kháng một cái Giả tôn cùng uyển nhiên biểu lộ là như vậy đại khái một thời gian uống cản chung trà rốt cuộc đã tới trước khi khánh đạo hiền giả phủ nhìn trước mắt trạch viện Dạ tôn cảm giác này mê đồ kiếm lý còn rất nghèo. Cái kia bảng hiệu đều sai lịch. Trên mái hiên đều có cỏ dại. trụ cột đều có chút nước ra. Lão gia đến nhà tiểu ngân đem hai người buông xuống tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa. Mặc dù này tiểu ngân có chút hố lão gia thế nhưng điểm xuất phát đều là tốt. Có thể hiểu được cái này tiểu mập mạp. Do tiểu ngân dẫn đường. Giả tôn cùng uyển Nhiên đi vào trạch viện bên trong cùng phía ngoài kết cấu hết sức hô ứng. Này mê đồ kiếm đế sợ là đi cũ nát phong cách ạ Lão ra, hắn liền là lần này cơm phiếu sao tiểu ngân bưng rượu thuốc tới, nhìn xem một bên uyển Nhiên hỏi. Đi theo sát thủ làm xuống người, liền là không giống nhau, cơm phiếu đều đi ra, trước kia làm không ít. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 97 chương 958 đến cùng ai là lão gia giả côn dừng một chút. Nhẹ gật đầu. Đúng. Đây chính là chúng ta cơm phiếu. Hoa, này một đơn nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Lão gia nghĩ kỹ xài như thế nào sao tiểu ngân xúc động hỏi. ắt chờ giao dịch hoàn thành rồi nói sau. Như vậy sao được. Đây cũng không phải là lão gia phong cách của ngươi. Mỗi lần ngươi cũng sẽ tìm tiểu ngân chia sẻ như thế nào dùng tiền. Lần này thế mà không nói khẳng định là muốn vứt bỏ tiểu ngân vùng trộm đi dùng tiền. Ngươi không yêu tiểu ngân dạ côn. Làm sao cảm giác cái này tiểu ngân so chính mình người vợ còn khó hơn hầu hạ. Lần này số lượng so sánh lớn, không lúc trước cái chủng loại kia nhỏ đơn. dạ côn vô ít nói ra. lớn lớn bao nhiêu tiểu ngân hai mắt tản quang cái kia khăn há đa tử đều muốn chảy ra ắt trăm vạn kim phiếu giả côn cảm giác thỉnh một cái kiếm đế hẳn là chính là số này đi tiểu ngân nghe xong ngây ngần cả người giả côn nuốt một ngụm nước bọt không phải là nói thiếu đi đi lão ra à, tiểu ngân chợt quát một tiếng ồn trọng điểm trăm vạn kim phiếu à, tiểu ngân sao có thể ủng được chúng ta lần này gặp kim chủ lão gia thật tốt liếm tốt nhất đạt thành hợp tác lâu dài dạ côn đây rốt cuộc ai là lão gia a làm sao cảm giác cái kia mê đồ là tại làm công cho hắn kiếm tiền cái tên này không phải là con trai của mê đồ đi bằng không thì hoàn toàn tìm không ra mặt khác viện cớ khẽ thở dài một tiếng dạ côn nhẹ nói ra tốt không nên quá kinh ngạc nhanh đi nấu cơm đi nấu cơm tiểu ngân nhi hoạt hỏi Đúng vậy a, nấu cơm không phải lão ra sự tình sao, Tiểu Ngân lần nữa nghi hoặc hỏi. Ngày đó thật bộ dáng, đơn giản liền là nắm lão ra làm hạ nhân xem. Giả Tôn ngổn ngang, cái này mê độ là thật một bên uyển nhiên nhẹ nói ra, ta đi làm cơm đi. A, lão ra thịt này phiếu còn biết làm cơm. Tiểu Ngân kinh hô một tiếng, cảm giác thịt này phiếu bản sự thật nhiều. Giả Tôn cũng không có cách, nhẹ gật đầu. lão gia pha trà cho ta uống tiểu ngân chỉ mưng tới đồ uống trà vui thích nói ra Dạ côn tốt bất đắc dĩ a này Mê đồ kiếm đế đến cùng là thế nào sinh hoạt làm sao bị một cái tiểu mập mạp cho tả hữu vẫn là nói cái này tiểu mập mạp mới thăm dò chính mình lão gia ngươi trước kia thường xuyên pha trà cho ta uống ngươi biến có phải hay không cảm thấy cái kia con tin dáng sắp tốt lại biết làm cơm ta ta hiện tại liền đi xếp con tin tiểu ngân lời nói này cực kỳ ủy khuất, Tựa như giả côn có mới nới cũ, không nhìn thấy lão gia hôm nay thủ thương sao đợi chút nữa? Dạ côn trầm giọng nói ra, lão gia, ngươi thế mà hung tiểu ngân, dạ côn muốn buôn hồi đột nhiên phát hiện vợ của mình quá hiểu chuyện, bởi vì võ thành bảo toàn bộ nhờ kết giới phát sáng, cho nên cũng không có đêm tối nói đến. Giờ nào toàn bộ nhờ gõ mó cầm canh người Mà lúc này cũng là vào đêm thời điểm Tại võ Thành Bảo Đông Thành Nơi này là Thánh Điện sàn xe Cái kia đứng thẳng Thành Bảo cũng là Thánh Điện mang tính tiêu chí kiến trúc Hết thảy Thánh Điện đều là dùng cái dạng này sở kiến Thành Bảo bên trong thư các bên trong Điện chủ Mạnh Dương đang ở giá sách bên cạnh lật xem thư tịch Hắc án không gian cho người ta một cổ áp lực cảm giác Mà lúc này tiếng bước chân tại Mạnh Dương bên tai vang lên cái này khiến đọc sách Mạnh Dương nhăn nhăn mày ngài. Điện chủ. Chỉ thấy một vị cao lớn nam tử nửa quỳ tại Mạnh Dương trước mặt. Cái này người ăn mặc một bộ áo trắng. Mày kiếm mắt tinh. xuất khí bức người. Cách này người Ngọc Long chính là côn mưu Thánh Điện Phó Điện. Nhưng mà hắn quỳ gối một đứa bé Mạnh Dương trước mặt chàng diện này cũng là khá là quái dị. Điện chủ ra thích giả bộ nai tơ trong thánh điện người đều biết. Không biết bổn điện chủ đang đọc sách thời điểm. Không thích bị người quấy dày sao Mạnh Dương ngữ khí vẫn bình tĩnh. Thế nhưng tràn đầy trách tội. Ngọc Long ái náy nói ra điện chủ thuộc hạ biết sai. Chuyện gì? Mạnh Dương cũng biết hắn sẽ không không nói gì vô tội đều quấy dày khẳng định là có chuyện gì. nha dịch xích ngộ gửi lời tới muốn mời điện chủ ăn bữa tối. Ngọc Long cung kính nói ra. Mạnh Dương chậm rãi khép sách lại tịch. Không nhanh không chậm đem sách trả về chỗ cũ. Từ tốn nói. Ăn cơm hắn có động tác gì xích ngộ tựa hồ tại tìm thần kiếm hạ lạc. Ngọc Long nhẹ nói ra. Hư thần kiếm sợ là một cái ngụy trang. Thuộc hạ cũng là cảm thấy như vậy. Bình thường thần kiếm làm sao có thể vào hắn mắt. Nhưng tình báo biểu hiện. Hắn đúng là đang tìm thần kiếm. Hắn một cái bí mật sán điệp cũng tại hôm nay trở về võ thành bảo Bình thường thần kiếm không đến mức Nhưng nếu như là tách rời thần kiếm cái kia liền có khả năng Mạnh Dương chắp tay đi đến bên cạnh cửa sổ Ánh sáng chiếu xạ tại Mạnh Dương trên thân Nhưng cái bóng của hắn trở nên mười phần thon dài Mà Ngọc Long cung cung kính kính theo ở phía sau Mạnh Dương từ tốn nói Năm đó thần ma đại chiến Thần tục vì để tránh cho cường hãn vũ khí rơi vào tay ma tục. Đem vũ khí giải thể. Phân tán tại huyền Nguyệt Đại Lục. Nhưng đắt lâu như vậy. Cũng không người có thể tìm. Điện chủ, dạng này thần kiếm hẳn là rất lợi hại đi. Dĩ nhiên. Đế quân có mấy lớn hãn tướng. Tại thần ma đại chiến gãy gần nửa. Những người này vũ khí có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thần tục tự nhiên muốn thu hồi. Không thể rơi vào đừng nhân thủ. Nhưng trong đó một vị đem chính mình kiếm giải thể đây cũng là duy nhất không có bị thu hồi thần kiếm. Như vậy xích ngộ liền là đang tìm kiếm này giải thể thần kiếm mạnh dương cười cười. Đạt được này thần kiếm. Cái kia có thể nói là có thể cùng thần tục mấy đại chiến thần so sánh. Trong nháy mắt xâm nhập thế lực của bọn hắn bên trong. Nhất bộ đăng thiên. Cũng là nhanh nhất lên trời phương pháp. Xem ra cái này xích ngộ đã không vừa lòng địa vị bây giờ. Là người đều sẽ bành chứng, Ngọc Long ngươi sẽ bành chứng sao Mạnh Dương không nhanh không chậm quay đầu lại hỏi nói. Ngọc Long tranh thủ thời gian quỳ xuống, hoảng hốt nói ra, thuộc hạ không dám. Mạnh Dương không nói gì, một lúc sau từ tốn nói, nói cho xích ngộ, ta sẽ phó ước. Điện chủ. Này xích ngộ có thể hay không chơi âm mưu gì cố ý đem Điện Chủ dẫn xuất đi nếu như ta thật xảy ra chuyện gì. Muốn ngươi thì có ít lời gì Mạnh Dương từ tốn nói. Lời này dọa đến Ngọc Long tranh thủ thời gian cuối đầu Điện Chủ yên tâm ta sẽ an bài tốt. Mạnh Dương không để ý đến nhưng mà Ngọc Long cũng không đi. Còn có chuyện gì tại hôm nay buổi trưa. Mê đồ cùng nhục xà đánh một trận. Nhục xà thắng mê đồ. chẳng qua là mê đồ tôi tớ không phục để bọn hắn ngày khác lại so mạnh dương nghe xong từ tốn nói dạng này chuyện nhàm chán về sau không cần phải nói phải thuộc hạ cáo lui ngọc long chắp tay thân người cong lại lui ra muốn nhiều tầm thường liền có nhiều tầm thường thánh điện điện chủ đi tuần đây chính là vô cùng khó được cho nên ngọc long cũng là dựa theo điện chủ đi tuần quy cách tới xử lý Giao long kéo xe kiếm đế mở đường đi ra thánh điện cường thế phong cách Mà trùng hợp thánh điện người đi ngang qua giả côn trên tòa phủ để không Đang uống trà tiểu ngân xem hướng lên bầu trời hoa một tiếng, lão gia mau nhìn điện chủ đi tuần vậy Thật khí phái, lão gia ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 97 chương 959 Một cách bữa việc giả côn trực tiếp không để ý đến tiểu ngân ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời. Này côn mưu điện chủ ra tới một chuyến. Này phô trương thật sự là đủ đúng chỗ. Thế mà còn dùng tới dao long kéo xe ở trong đó ngồi người hẳn là côn mưu điện chủ mạnh dương đi. Cũng không biết cách chuyện lần trước cuối cùng xử lý như thế nào. Hết thầy mới năm cách điện chủ. liền đi hai cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 cách điện chủ. Điện chủ này đoán chừng cũng là sợ có người tập kích mới an bài như vậy Lão ra, chúng ta lúc nào mới có thể ôm vào dạng này đùi A Tiểu Ngân uống trà, hâm mộ nói ra Dạ côn vô lực nhìn về phía tiểu Ngân Này tiểu mập mạp làm sao ngưu như vậy ra đây Nhìn xem đi xa thánh điện đội ngũ Dạ côn rất tò mò mạnh dương này là muốn đi nơi nào Lúc này võ thành bảo đại đa số người đều nhìn thấy thánh điện đội ngũ Trong lòng đều có xả côn vấn đề giống như trước. Điện chủ này là muốn đi nơi nào? Tại một bên khác, xích. Ngộ đa xuất hiện tại võ thành bảo tốt nhất tiểu lâu cổng chuẩn bị nginh đón điện chủ đến. Mặc dù cùng ở tại một cái thành. Thế nhưng hai người gặp mặt đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều nhất chẳng qua là tại trong tình báo biết được đối phương hành động. Khánh đầy lâu, đây là võ thành bảo tốt nhất một cái quán rượu. Không có cái thứ hai Rượu này lâu tỏa lạc tại náo nhiệt nhất phiên chợ trung ương Ba tầng lầu mặc dù không phải rất cao Nhưng mái hiên cùng lương đều là vàng dòng chế tạo Đây quả thực là bại lộ tại bên ngoài kim tệ Chỉ cần phá một điểm Cái kia chính là tiền Nhưng ở võ thành bảo bên trong Không ai dám đi phá Cái này cùng tự sát không hề khác gì nhau Chán sống người có thể đi nếm thử cũng là một lần không sai tự sát trải nghiệm lúc này khánh đầy lâu bên ngoài đường đi đã bị nha dịch người làm sạch hai bên đường đều có nha dịch người canh chừng mọi người cũng là đứng ở bên cạnh quan sát rất nhanh mọi người đã nhìn thấy thánh điện từ đằng xa bay tới cuối cùng cũng biết đây là muốn mở tiệc chiêu đãi người nào cảm giác võ thành bảo tình huống sẽ vào hôm nay phát sinh một điểm biến hóa một cách là nha dịch lão đại Một cái thánh điện lão đại. Chỗ nói thời gian khẳng định là việc lớn. Theo dao long phát ra một hồi gào thét thánh điện mọi người vững vàng hạ xuống. Xích ngộ đứng tại khánh đầy cửa lầu. Đứng phía sau tại song song. Lúc này song song đã đổi quần áo không có mánh liệt như vậy kinh diễm cảm giác. Nếu như ta tôn ca nhìn thấy. Khẳng định phải có một chút thất vọng. Trước đó xuyên được bao nhiêu đẹp mắt a thật sự là thiếu chút mắt xuyên. Ngọc Long lúc này từ tiền phương đi tới, cung kính nói ra Thánh Điện đến. Mạnh Dương mở ra màu vàng kim màn cửa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Có lẽ rất nhiều người đều là lần đầu tiên trông thấy Điện Chủ bộ dáng. Lộ ra đều hết sức kinh ngạc. Nguyên lai like Điện Chủ của Thánh Điện lại có thể là một đứa bé Mạnh Dương trầm rãi bay xuống. Xích ngộ mang theo nụ cười hướng đi đến đây Chắp tay cười nói Gặp qua điện chủ Đỏ đại nhân khách khí Có chuyện gì đi vào lại nói Mạnh dương tử tốn nói Không đợi xích ngộ nói cái gì Liền theo bên người đi tới Loại phương thức này thật là có điểm không nể mặt mũi Đây cũng là mạnh dương tại nói cho mọi người Nha dịch cường đại tới đâu Cũng không sánh bằng thánh điện Xích ngộ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là có điểm gần sóng, biết vì điện chủ này ý tứ. Bên cạnh song song không nói, lúc này nói chuyện đảo mà nhường xích ngộ khó chịu. Xích ngộ không nói gì cũng hướng phía bên trong đi đến, song song đuổi theo sát lấy sau lưng. Khánh đầy lâu hôm nay không có có khách. Bị xích ngộ cho đặt bao hết. Hai người chỗ ăn cơm cũng là thả trong đại sảnh. Ở bên cạnh còn có một cái màu đỏ sân khấu Xem ra xích ngộ hay là chuẩn bị một chút ca múa Điện chủ, mời ngồi Xích ngộ mỉm cười nói Xích đại nhân, ngươi cũng thỉnh Sau khi đi vào Mộng giao cũng là cho mấy phần chút tình mọn Cái này khiến xích ngộ nguyên bản khó chịu tâm tình Lại khá hơn một chút Thế nhưng bên cạnh lại không người trông thấy điện chủ nể tình Có chỉ có Ngọc Long cùng song song hai người. Hai người ngồi tại không lớn màu vàng kim bên cạnh bàn. Đứng phía sau tại thân tín của mình. Chàng diện quạnh quẽ mang theo một tia trầm trọng. Xích ngộ phủi tay. Lúc này theo hai bên đi tới Mỹ lệ thị nữ. Trong tay bưng nóng phúng phúng thức ăn. Còn có một số nữ tử áo xanh trầm rãi hướng đi sân khấu. Chuẩn bị hiến múa. Này vũ cơ rút lui, không thích. Mạnh dương từ tốn nói. Xích ngộ xứng sờ, cười nói, là lão phu thiếu suy tính. Song song ho nhẹ một tiếng. Hướng phía múa dẫn đầu nữ hài nhìn thoáng qua. Có thể trộn lẫn loại trường hợp này hiến múa. Đều sẽ xem màu sắc. Vũ cơ lập tức mang theo phía sau cô nương rời đi, mặc dù thất lạc, nhưng bảo đảm mạng càng trọng yếu hơn. Ba món ăn một món canh, không phải hết sức phong phú. Nhưng tương đối việc nhà. Điện chủ nếm thử thức ăn này vẫn là thật không tệ. Lúc này Ngọc Long từ phía sau đi tới. Từ trong ngực xuất ra một đôi màu bạc đũa. Cái này khiến xích ngộ nắm thật chặt lông mày. Trực tiếp sơ tay lên một bên đũa. Mỗi một dạng đều thử một chút. Tại nói cho Mạnh Dương. Lão tử còn không đến mức hạ độc độc ngươi. Lui ra Mạnh Dương khẽ quát một tiếng. Giống như là tại gian dạy ngọc long Nhưng gì không phải là tại cho mình dưới bậc thang Xích đại nhân Hiện tại nơi này cũng không có những người khác Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi Mạnh dương cũng không muốn nắm thời gian lãng phí Ở dối trá phía trên Đối với ăn cũng không có hứng thú Xích ngộ dừng một chút Lập tức để đũa xuống Cười nói Điện chủ Chắc hẳn ngươi cũng biết gần nhất ta đang làm cái gì Xích đại nhân lời này có chút kỳ quái. Ta làm sao biết ngươi đang làm cái gì Mạnh Dương từ tốn nói. Đều là danh nhân đều muốn nói tiếng lóng. Xích ngộ cười khẽ một tiếng. Lần nữa cầm lấy đũa gấp thức ăn. Mà Mạnh Dương ngồi yên lặng. Cũng không có muốn ăn dự định. Gần nhất ta đang tìm một vật hy vọng điện chủ bên này không nên nhúc tay là được rồi. Xích Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Dương, mặt mũi đã vừa mới cho, hiện tại không muốn lại cho. Mạnh Dương nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng. Mà nhẹ như vậy cười nhìn ở trong mắt Xích Ngộ. Này lão yêu bà thật sự là đủ. Ngươi muốn ta không nhúc tay vào, tổng muốn nói cho ta biết là đang tìm cái gì đi. Mạnh Dương nhàn nhạt hỏi. Xích Ngộ buông xuống đôi đũa trong tay, không nhanh không chậm uống một hớp nước nói ra. Ta là đang tìm một thanh thần kiếm Ồ một thanh thần kiếm liền để xích đại nhân lao sư động chúng như thế Sợ là một thanh không đơn giản thần kiếm Đó là tự nhiên cho nên vì để tránh cho xung đột không cần thiết Nói cho điện chủ này một chút Xích ngộ lời rất rõ ràng Này thần kiếm là nhất định phải được Các ngươi nếu là nghĩ đoạt Cái kia chính là đang chọn lên chiến đấu Mạnh Dương cũng hiểu rõ Đối với này thần kiếm Mạnh Dương xác thực không có ý tưởng gì Thế nhưng cũng muốn từ chuyện này thu hoạch được một điểm lợi ích Cho nên Mạnh Dương từ tốn nói Xích đại nhân Ta đây có thể được đến một ít gì này Mạnh Dương Điện Chủ cũng là hết sức trực tiếp Ngược lại để Xích Ngộ không nghĩ tới Thầm mắng một tiếng lão yêu bà Thật trực tiếp Điện Chủ ngươi đương nhiên có thể được đến toàn bộ phó thành bảo Chờ Xích Ngộ tập hợp đủ thần kiếm Vậy dĩ nhiên muốn đi thần vực đến lúc đó Võ Thành Bảo liền là Mạnh Dương một người. Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Dương bên ngoài, này Võ Thành Bảo còn có một thế lực. Cho nên Mạnh Dương cũng không để ý cách này. Chẳng qua là Mạnh Dương đối cách này cũng không có hứng thú. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 97 chương 960 nói xong nói xong ở giữa độc xích đại nhân. Người nói đây đều là muốn phát sinh ở về sau. Ta cũng không muốn các loại. Mạnh dương từ tốn nói chỉ cần ngay lập tức. Xích ngộ cũng là người biết chuyện cười nói điện chủ mong muốn một ít gì bổn đại nhân cấp cho ngươi. Ta muốn cái gì vấn đề này cũng là có điểm khó đến ta. Ta có kỳ thật cũng không phải việc lớn. Nói không có vậy thật đúng là có một chút. Xích ngộ mặt ngoài đang mỉm cười trong lòng đã đem mạnh dương mắng một cái út sấp. Đứng ở phía sau song song cũng là học được một chút kinh nghiệm. Điện chủ mời nói. Xích ngộ chặt chẽ cười nói. Ta nghĩ ngay tại Mạnh Dương muốn nói điểm lúc nào. Khánh đầy lâu cửa lớn bỗng nhiên bị người mở ra. Cái này khiến bên trong người xứng sờ. Các ngươi hai cách ăn cơm thế mà không gọi ta thật vô cùng không có suy nghĩ à. Chỉ thấy từ bên ngoài đi tới một vị người đàn ông trung niên. Mặt hoa phục. Cái kia trên ngón tay thật sự là mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ Cho người ta một loại nhà giàu mới nổi thương nhân. Mà hắn chính là võ thành bảo tam đại thế lực một trong. Tiền trang cách này người tên là Tả Thiên Chúng Huyền Nguyệt Đại Lục Tiền Trang mọi người đều biết. Kim phiếu cũng là thông dụng tiền tệ. Mà Tiền Trang này Tả Thiên Chúng liền là ông chủ một trong. Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới. dạng này nhân vật có tiền thế mà tại côn mưu võ thành bảo bên trong mạnh dương cùng xích ngộ trông thấy tả thiên chúng tới tầm mắt cũng không có ngoài ý muốn phảng phất biết cái tên này sẽ đến phải biết ngoài cửa có thể là có thánh điện cùng nha dịch người nhìn xem nhưng coi như như thế tả thiên chúng cũng có thể nghênh ngang đi tới rõ ràng tả thiên chúng thế lực cường đại đến mức nào tiền trang Đây chính là bao hàm huyền nguyệt đại lục bên trên tiền tài địa vị. Cho dù là giống mê đồ dạng này kiếm đế, cũng là muốn kiếm tiền. Hôm nay còn thật náo nhiệt, đây cũng là người mời tới mạnh dương hướng phía xích ngộ nhàn nhạt hỏi. Cái này là điển hình không mời mà tới. Xích ngộ cười khẽ một tiếng, mang theo một điểm châm chọc mùi vị. Mà ở xích ngộ vừa mới nói xong, cũng cảm giác trong cơ thể có chút khác thường, lông mày dần dần nắm chặt. Mạnh dương phát hiện xích ngộ dì dạng, cũng nhăn nhăn mày ngài, nghĩ thầm này xích ngộ đang dở trò vượt dì. Xích ngộ hít một hơi thật sâu. Đem trong cơ thể dì dạng cứng ép đè xuống. Mang theo nụ cười đứng dậy. Tả trang chủ quang lâm. Thật sự là bồng tất phúc này lời còn chưa nói hết. Xích ngộ đột nhiên phun mạnh máu tươi. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một bãi màu đen trộn lẫn ngưng vật chất. Xền xệt vô cùng tả thiên chúng vừa định nói tiếp Đã nhìn thấy xích ngộ thổ huyết Vẻ mặt một thoáng liền biến Mang theo nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Dương Mà Mạnh Dương lúc này cũng là một mặt mộng bức Này xích ngộ nói thế nào thổ huyết liền thổ huyết Ta vừa tới Cái gì cũng không biết A tả thiên chúng tranh thủ thời gian giật ra quan hệ Ai biết bọn hắn vừa mới đang làm gì Chính mình cũng không tranh vào vũng nước đục sớm biết cái tên này thổ huyết. Liền không tới. Đại nhân song song kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian tới nâng lên. Xích ngộ ngụm lớn thở dốc vẻ mặt trở nên phá lệ tái nhợt, suy yếu nói ra, diều ta tới ngồi xuống. Song song có chút loạn, nhưng vẫn là nghe xích ngộ, đem xích ngộ nâng ở bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà dưới chứng xích ngộ phản phất già nua mấy chục tuổi, nguyên bản tóc đen vậy mà xuất hiện mấy sợi tơ trắng. Xích ngộ nhìn. Một chút mạnh dương cùng tả thiên chúng đột nhiên cười. Đại nhân song song thấp giọng hô. Xích ngộ nhìn về phía song song, dối tay nắm chặt song song tay trầm giọng nói ra, nha dịch về sau muốn giao cho ngươi. Đại nhân. Ngài đang nói cái gì xích ngộ nhìn về phía mạnh dương. Tò mò hỏi. Ngươi là thế nào để cho ta chúng độc mạnh dương sầm mặt lại Lạnh giọng nói ra Xích ngộ Cơm có khả năng ăn bậy Không thể nói lung tung được vừa mới chỉ chúng ta ngồi ở chỗ này Chẳng lẽ còn sẽ có người khác sao Xích ngộ lạnh giọng nói ra Vô hấp đã mười phần khó khăn Biết mình đại nạn đem đến Có thể đem chính mình hạ độc chết dược Khẳng định không phải bình thường dược ầm mạnh dương hung hăng vỗ bàn một cái trầm giọng khẽ kêu xích ngộ hôm nay cơm này thuộc là ngươi an bài ta còn hoài nghi ngươi nghĩ độc ta đáng tiếc ta không ăn mà ngươi lại ăn tả thiên chúng một bên bổ sung một tiếng này là hai người cắt ngươi sự tình ta cũng không có tham dự cái gì độc không độc xích ngộ không để ý đến mạnh dương nhìn về phía bên cạnh song song Làm việc phải song song biết Sẽ vì đại nhân báo thù rửa hận song song lộ ra ánh mắt kiên định Cái này khiến xích ngộ hết sức vui mừng Nhưng mà vừa mới vui mừng xích ngộ Bỗng nhiên toàn thân liền bắt đầu co rắp Cả người trở nên mười phần dữ tợn cùng vặn vẹo Dạng này điên tình huống đại khái kéo dài mấy hơi thời gian Rất nhanh liền an tính lại Cả người lại trở lại mới đầu Cái kia tơ trắng cũng khôi phục thành nguyên bản màu đen. Thoạt nhìn còn giống như trẻ vài tuổi. Nhưng người đã trải qua mất rồi tình huống như vậy nhường Mạnh Dương cùng tả thiên chúng đều hết sức kinh ngạc. Lúc này lại đi xem xích ngộ phun ra vật chất màu đen. Đã không có vừa mới cái kia một đoàn máu đen thế mà không thấy song song nhìn xem đã mất đi sinh mệnh xích ngộ. Đau lòng vô cùng. Nam nhân này liền như là phủ thân dưỡng dục chính mình bây giờ lại không có Mạnh Dương cùng tả thiên chúng liếc nhau một cái Cái nhìn này phảng phất đã đạt thành một loại chung nhận thức Là các ngươi giết xích đại nhân toàn bộ nha dịch sẽ vì xích đại nhân báo thù song song nhìn xem hai người quát Tả thiên chúng chậm rãi đi tới Ngồi tại bên cạnh bàn cơm một bên Ánh mắt mang theo hiền lành nhìn về phía song song Mạnh Dương từ tốn nói Song song cô nương Xích ngộ chết chúng ta cũng thật đáng tiếc Thế nhưng hắn nguyên nhân cái chết Cùng chúng ta khẳng định không có quan hệ Đúng vậy song song cô nương Chúng ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa ai khó Tả thiên chúng khẽ cười nói Không Khẳng định là các ngươi Nha dịch sẽ vì xích ngộ đại nhân lấy lại công đạo mạnh dương cười khẽ một tiếng Song song cô nương Ngươi cảm thấy ngoài cửa những người kia sẽ nghe ngươi sao xích ngộ vừa chết bọn hắn sẽ chỉ tranh đoạt vị trí. Mà ngươi mất đi xích ngộ phù hộ. Sẽ bị bọn hắn nhục nhã. Đừng nói báo thù Chính ngươi đều tính mệnh khó đảm bảo. Thế nhưng có hai người chúng ta trợ giúp song song cô nương. Không chỉ có thể ngồi vững vàng này nha dịch đứng đầu vị trí. Còn có thể dung nhập chúng ta vòng tròn. Đây không phải càng lớn chỗ tốt sao tả thiên chúng lần nữa bổ sung Đơn giản tựa như gạt người đại thúc sống như Song song cô nương Ngươi là người thông minh Hôm nay việc này cùng chúng ta là không có quan hệ Nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn trợ giúp ngươi Ngươi muốn lựa chọn như thế nào chính ngươi lựa chọn Đương nhiên ta thánh điện còn không đến mức sợ nha dịp Mạnh dương tử tốn nói Song song hung hăng nhìn trước mắt hai người ánh mắt kia hận không thể nuốt bọn hắn, nhưng nàng không nói gì. Mạnh dương hướng phía sau lưng Ngọc Long nói ra, nhìn một chút này chút có hay không đục. Đúng điện chủ Ngọc Long chắp tay tôn kính nói ra. Ngọc Long đem bát tố cùng món ăn toàn bộ thử xong kết quả là làm người kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì đục. Thậm chí Ngọc Long lại xem xét xích ngộ thân thể lúc. Phát hiện cái tên này căn bản là không có chúng độc tên đầu chọc này rất nguy hiểm 97 chương 961 khó bề phân biệt Thánh Điện Xích Đại Nhân không có chúng độc triệu chứng Ngọc Long kiểm tra sau hướng phía Mạnh Dương cung kính nói ra Không chúng độc Mạnh Dương trầm thấp một tiếng đi vào xích ngộ bên người tự mình xem xét tình huống Thánh Điện Tình huống như thế nào tả thiên chúng nghi hoạt hỏi Vừa mới tất cả mọi người trông thấy xích ngộ phun máu đen. Làm sao có thể không có chúng độc mạnh dương nắm thật chặt lông mày, thấp giọng nói ra. Xác thực không có dấu hiệu chúng độc. Này Tả Thiên chúng cảm giác sự tình khó làm. Này xích ngộ không hiểu thấu chết rồi. Trọng điểm còn có Thánh Điện người tại. Tiền trang người tại này muốn giải thích như thế nào người thông minh đều sẽ hoài nghi. Đây có phải hay không là hai phe thế lực cấu kết? nghĩ vặn ngã nha dịch điện chủ hiện tại tình huống này muốn lựa chọn ra sao rất là khó giải quyết a sớm biết ta liền không nên tới tả thiên chúng hối hận ruột đều thanh tới xem náo nhiệt gì hiện tại khiến cho một thân tanh mạnh dương khẽ thở dài một tiếng chuyện gì xảy ra liền nói sự tình gì liền là như thế điện chủ ngươi nếu là nói chúng đột vậy cũng phải có dấu hiệu chúng đột đi Nhưng nhìn nhìn hắn căn bản cũng không có tả thiên chúng bất đắc sĩ một tiếng. Mạnh Dương lúc này nhìn về phía song song, nhẹ nói ra, độc khẳng định không phải chúng ta hai người cách làm. Song song không nói chuyện cầm thật chặt xích ngộ cái kia dần dần tay cứng ngắc trưởng Ngọc Long, ngươi đi đem chuyện này thông chi ra ngoài. Vâng chờ một chút điện chủ, đây có phải hay không là qua loa rồi tả thiên chúng vẫn cảm thấy quá khiếm khuyết cân nhắc. Ngọc Long hơi hơi dừng lại một chút, thế nhưng điện chủ cũng không có nói cách khác, cho nên vẫn là đi ra ngoài. Tả thiên chú tầng tầng thở dài, hôm nay thật sự là gặp vẫn đen tám đời. Rất nhanh, mọi người chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận náo động, một cái cao lớn uy mãnh nam tử trực tiếp vọt vào. Tất cả mọi người nhận biết. Này tên người gọi Thu Dương, là nha dịch người đứng thứ hai lúc này Thu Dương trông thấy xích ngậu ngồi trên ghế. Phản phất ngủ thiếp đi Trong lòng hết sức kinh ngạc Xích đại nhân làm sao đột nhiên liền chết Xích đại nhân Thu Dương kinh hô một tiếng Một cái bước xa vọt tới Xích ngộ bên người Mang theo thầy lương hộ Xích đại nhân xích đại nhân Nhưng mà mặc kệ Thu Dương như thế nào kêu gọi Xích ngộ là không hồi tỉnh tới Mạnh Dương cùng tả thiên chúng Yên lặng nhìn xem Thu Dương diễn trò Nói thật bọn hắn không cảm thấy Thu Dương sẽ đau lòng vừa mới chẳng qua là tại xác định xích ngộ chết không chết này thu dương có thể là nhớ thương lấy xích ngộ vị trí rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thu dương trầm dọn hỏi này rõ ràng là đang hỏi song song mạnh dương lúc này từ tốn nói xích đại nhân tại cùng chúng ta đàm luận thời điểm đột nhiên bệnh phát lập tức bệnh phát sinh vong xác thực như thế đối với xích đại nhân chết đi chúng ta thâm biểu tiếc nuối Tả thiên chúng than nhẹ một tiếng, lộ ra đến vô cùng tiếc hận. Thu Dương bỗng nhiên cười một tiếng. Các ngươi những lời này cũng chính là lừa gạt một chút tiểu nữ hài xích đại nhân khẳng định là bị các ngươi cho hại chết. Thu Dương mục đích đã hết sức rõ ràng. Liền là muốn gây ra chiến đấu. Dạng này liền có thể đoàn kết nha dịch. Ngồi lên lão đại vị trí. Đối với vừa mới trở về song song. Thu Dương trong lòng là có cực lớn mâu thuẫn. Bởi vì trước kia xích ngộ làm việc, đều là để cho mình theo bên người. Thế nhưng hôm nay lại để song song nữ nhân này. nha dịch bên trong đều nói, cách này song song sẽ đón lấy xích đại nhân vị trí. Cách này khiến thu dương mỗi cách lỗ chân lông đều khó chịu. Liền một cách vừa mới trở về nữ nhân. Liền có thể đạp trên đầu mình dựa vào cái gì chỉ bằng nàng là một nữ nhân sao mà bây giờ cơ hội tới Thu Dương là không thể nào từ bỏ. Thu Dương. Cơm có khả năng ăn bậy. Này không thể nói lung tung được. Xích đại nhân nguyên nhân cái chết. Vị này song song cô nương cũng là nhìn thấy. Thậm chí tại xích đại nhân trước khi chết. Còn nhường vị này song song cô nương dẫn đầu nha dịch. Còn mời chúng ta hai người hỗ trợ. nói xong tả thiên chúng còn nhìn mạnh dương một dạng mạnh dương từ tốn nói xác thực như thế xích đại nhân trước khi chết đem nha dịch giao cho vị này song song cô nương các ngươi muốn làm sao nói đều được vậy cũng là lời nói của một bên thu dương chấn động trong lòng không nghĩ tới xích ngộ lão gia hỏa này là thật cái gì cũng không lưu lại cho mình toàn bộ cho nữ nhân này nếu chúng ta nói vô dụng Vậy vị này song song cô nương nói hẳn là đối a Mạnh dương từ tốn nói. Lúc này tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào song song trên thân. Song song nhìn chằm chằm xích ngộ liếc mắt. Bi thương nói ra. Hai vị tiền bối nói không sai. Xích đại nhân đúng là chúng độc mà chết. Lâm trung thời điểm bàn giao mọi chuyện. Song song có thể nói như vậy. Mạnh Dương cùng tả thiên chúng đó là đã giảm bớt đi một cách phiền toái lớn. Đồng thời cảm thấy đây là một cách thông minh cô nương. Ai biết ngươi nói thật hay giả. Trước kia đều chưa thấy qua ngươi thu dương trầm giọng nói ra. Ngược lại muốn chết xích ngộ là bị độc chết. Không thừa nhận song song là được rồi. Thế nhưng song song nhưng là sẽ đạt được Mạnh Dương cùng tả thiên chúng trợ giúp. Đây cũng không phải là một chút điểm. Thu Dương năng lực cho dù cường đại hơn nữa. Vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tả Thiên Trúc Tử Tốn nói. Thu Dương. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Xích đại nhân đem vị cô nương này an ủi giao cho chúng ta. Vậy chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta biết rồi các ngươi có phải hay không nghĩ chiếm đoạt nha dịch thật sự là lòng lang dạ thú Thu Dương lạnh giọng quát. Mạnh Dương tầm mắt phát lạnh. Thu Dương. Hiện tại ta là thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Nếu như ngươi nghĩ hiện tại liền có thể đưa ngươi xếp nha dịch không có xích ngộ. Cái kia chính là năm bè bảy mảng. Diệt chẳng qua là vấn đề thời gian thu dương bị mạnh dương như thế vừa quá, Cũng không dám lên tiếng. nha dịch có thể bị đạt được tôn trọng. Đó là bởi vì xích ngộ có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Nếu như. bọn hắn không nể mặt mũi như vậy nha dịch tồn tại cũng sẽ trở nên dư thừa hiện tại bọn hắn chi thừa nhận song song chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình chẳng lẽ liền muốn tính như vậy rồi tả thiên chúng an ủi song song nói ra có chuyện gì liền cùng ngươi tả thúc thúc nói ai khi dễ ngươi tả thúc thúc giúp ngươi đánh lại song song không có lên tiếng lộ ra bi thương nhưng vẫn gật đầu lời này nghe được thu dương thập phần khó chịu một bên mạnh dương nhẹ nói ra song song an bài thật kỹ xích ngộ tang lễ có gì cần liền gọi người tới thánh điện thông chi ta ngọc long đi nắm nha dịch một chút quản sự toàn bộ gọi tới nên lời nhắn nhủ đều muốn giao phó xong mạnh dương trầm giọng nói ra thu dương tầm mắt chìm xuống điện chủ đây là chúng ta nha dịch bên trong sự tỉnh các ngươi có phải hay không quản được quá sống thu dương ngươi suy nghĩ gì bổn điện chủ đều biết nhưng đừng tưởng rằng bổn điện chủ hết sức nhân từ hiểu không mạnh dương nhìn chăm chú thu dương cái kia từng đạo tử vong ngưng thì nhường thu dương có chút không chịu đựng nổi dù sao đây chính là một vị điện chủ ngọc long rất nhanh liền đem nha dịch một chút quản sự đều gọi đi qua nay chút quản sự thấy xích đại nhân đều đã chết Lộ ra đến vô cùng kinh ngạc Cùng một thời gian nhìn về phía Thu Dương Dù sao trong lòng bọn họ Thu Dương lời vẫn là có tác dụng Song song chẳng qua là hôm nay mới đến Tại nhà dịch bên trong không có uy tín Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 97 chương 962 lão gia này thật là khó làm Chẳng qua là Mạnh Dương đem di ngôn nói chuyện Này chút quản sự trong nháy mắt liền có ý tưởng khác Hiện tại lựa chọn liền đơn giản rất nhiều, hoặc là nghe theo di ngôn, danh chính ngôn thuận đi theo song song bên này. Hoặc là liền cùng thu dương cùng một chỗ phản kháng cùng hai cố thế lực này đối nghịch. Thế nhưng phải biết, dù cho xích ngộ sống sót, cũng sẽ không lựa chọn cùng hai cố thế lực này đối nghịch. Như vậy cách lựa chọn này liền đơn giản sáng tỏ. Thuộc hạ bái kiến xong đại nhân chỉ thấy một nửa quản sự nửa quỳ trên mặt đất chắp tay quát. Nhưng mà đang ở làm lựa chọn quản sự trông thấy đã quỳ một nửa cũng vội vàng biểu đạt lập trường của mình Chỉ thấy tất cả quản sự toàn bộ đầu phục song song bên này Chỉ có Thu Dương một người Tả thiên chúng nhìn về phía Thu Dương Nhàn nhạt hỏi Người muốn vi phạm xích đại nhân di ngôn sao chỉ cần Thu Dương dám nói một chữ không Như vậy chỉ sợ hôm nay sẽ không bước ra cái cửa này Thu Dương cũng không phải đồ đần độn Biết hiện tại đã đại thế đã mất Hai người bọn họ liên thủ Làm bất quá chẳng qua là không biết Song song dùng biện pháp gì Nhưng hai người bọn họ đứng ở phía sau Thuộc hạ thu dương Nguyện vì song đại nhân tống hiến sức lực Rơi vào đường cùng thu dương chỉ có thể lựa chọn quỳ lại Mạnh dương tử tốn nói Các ngươi nha dịch nội bộ sự tình thật tốt giải quyết Nhất là xích đại nhân nguyên nhân cái chết Nhất định phải tra rõ ràng Có nhu cầu liền đến Thánh Điện tìm ta Mạnh Dương nói xong cũng mang theo Ngọc Long rời đi tả thiên chúng cũng sống như vậy Biểu đạt một chút bi thương Liền rời đi Theo hai vị đại lão rời đi Này chút quản sự dồn dập nghỉ luận lên Thu Dương đứng ở bên cạnh vẻ mặt cực kém Đem xích đại nhân nhất hồi nha dịch Tra rõ ràng nguyên nhân cái chết Truy xét hung thủ song song tầm mắt phát lạnh Quét mắt mọi người Khí thế một thoáng liền tuôn ra hiện ra Lúc này chính là muốn cường thí mới là đè ớp được những người này Vân chúng quản sự cung kính trả lời Xích ngộ thi thể rất nhanh bị chuyển di Mà thu dương cùng sau lưng song song trong lòng không e ngại song song Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì lấy được đến tín nhiệm của bọn hắn Nhưng nha dịch không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy Thu Dương cùng sau lưng song song lạnh giọng nói ra Mang theo thật sâu cảnh cáo Đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút Sẽ chết Song song dừng bước Nhẹ nói ra Xích đại nhân như là phổ thân của ta Hắn hết thầy đều ta đều sẽ thật tốt thù hộ Nếu như có người kiêng kỵ, Ta định đem cách này người phân thây nói song song song liền rời đi Thu Dương thật sâu nhìn xem song song bóng lưng ngươi một nữ nhân có thể tại nha dịch bên trong nhấc lên gió to sóng lớn gì nha dịch xích ngộ tin chết huyền như bão táp một dạng bao phủ võ thành bảo tất cả mọi người lộ ra mười phần kinh ngạc này xích ngộ nói thế nào chết thì chết mà lại là tại cùng điện chủ tả trang chủ lúc ăn cơm làm sao chỉ có hắn bị độc chết mặt khác hai cách liền không sao. Trong này thâm ý, tất cả mọi người suy đoán, nhưng cũng chỉ là dám trong lòng phỏng đoán, cũng không dám khắp nơi đi nói dù sao có vài người liền là chết tại nói nhiều. Tại phủ để giả côn đám người còn không biết tình huống đang ở ăn bữa tối. Lão gia lúc nào con tin đều cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi không nên giam lại quất sao tiểu ngân nhìn trầm chằm lão gia tò mò hỏi. trước kia không đều là thế này phải không dạ côn đang muốn bị cái này tiểu mập mạp làm hỏng mất thật nghĩ mau đem chuyện bên này làm tốt sau đó mau chóng rời đi lão ra trong khoảng thời gian này cất bước ở bên ngoài cũng thật sâu lính ngộ một chút đại đạo trước kia cách làm của chúng ta có chút cực đoan không đúng muốn đối xử tử tế tất cả mọi người dạ côn tận tình khuyên bảo nói ra tiểu ngân một bộ cách hiểu cách không bộ dáng cuối cùng chứng chạc đàng hoàng nói ra tốt nghe lão ra giả côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cũng là uyển nhiên đối cái này tiểu mập mạp còn không sai còn gấp thức ăn cho tiểu mập mạp ăn thế nhưng tiểu mập mạp cũng không lính tình một bầu ngươi đừng nghĩ dụ hoạt bộ dáng của ta cũng là rất thú vị đúng rồi ta mướn mấy cái người làm vườn chờ sau đó liền muốn tới giả côn nhẹ nói ra đương nhiên là an bài em trai bọn họ chạy tới a lão gia chúng ta có thể xa xỉ đến dùng người làm vườn sao tiểu ngân dinh hô một tiếng. Giả tôn ho nhẹ một tiếng, lần này là đại đơn tự nhiên tiền đặt cọc cũng là cao. Cái gì còn có tiền đặt cọc? Lão gia ngươi thế mà không nói. Muốn nuốt một mình có phải hay không giả tôn cảm thấy? Cái này là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Này tiểu ngân mạch suy nghĩ quả thực là thần mạch kín. Làm sao lại thế? lão gia đây không phải dùng cho cải thiện hoàn cảnh sao ta xem lão gia ngươi chính là muốn trộm lười trước kia những chuyện này đều là chính ngươi tới tiểu ngân biếu môi nói ra Giả côn cũng là phục một cái kiếm đế thế mà dạng này sống sót khẳng định mười phần muốn cầu chết đi nhưng vào lúc này cửa lớn vang lên tiếng va chạm lão gia có người đến nhanh đi mở cửa Giả côn uyển nhiên lão gia này đơn giản quá không chịu nổi Giả côn mở cửa ra, ngoài phòng xuất hiện tự nhiên là em trai đậu hũ tư còn có thực cốt. A giả tần đang muốn lối ra vô người, giả côn tranh thủ thời gian làm ánh mắt. Trước đó chính là sợ bên này có người, cho nên mới an bài dạ tần dùng người làm vườn thân phận tiến đến. Mà dạ tần trông thấy đại ca mở ra môn coi là cũng không có người, cho nên mới lên tiếng kêu. Tới A vào nhà làm quen một chút đi, đến lúc đó bắt đầu công tác. giả côn tử tốn nói ba người có chút nghi hoặc nhìn một chút trong phòng chỉ thấy trong hành lang ngoại trừ một cái tiểu mập mạp cũng chỉ còn lại có huyền nhiên chẳng lẽ giả côn là sợ cái này tiểu mập mạp sao tiểu ngân lau miệng đi nhanh tới nghiêm khắc nói ra lão gia ngươi đi ra ngoài một chuyến làm sao ra thích gần nam sắc mọi người không có cách giả tần ba người nhan chỉ quá cao tiến vào đi ăn cơm giả côn khẽ quát một tiếng tiểu ngân trong nháy mắt ủy khuất mọi loại cái kia mũi còn hơi hơi run run một bộ dáng vẻ muốn khóc đáng thương nghe lời nghe lời tiểu ngân nhìn xem dạ tần ba người rất là cảnh giác càng là thả ngoan thoại các ngươi mơ tưởng gần lão ra thân ta hôm nay bắt đầu tiểu ngân cùng lão ra đi ngủ cảm giác dạ côn đại ca này tiểu mập mạp đến cùng là ai a giả tần thấp giọng hỏi dạ côn bất đắc dĩ than nhẹ. hẳn là cùng mê đồ quan hệ rất thân cận này tiểu mập mạp nói chuyện rất kỳ quái đừng coi là thật chính là côn ca bên ngoài xảy ra chuyện lớn ngươi biết không thực cốt âm ao nói ra việc lớn đấu phù thế trầm giọng nói ra chúng ta tại bên ngoài dạo qua một vòng liền nghe nói nha dịch lão đại chết nghe nói vẫn là bị hạ độc chết độc nói chuyện đến độc giả côn liền sẽ nhớ tới trước đó độc giả tần gật đầu nói đúng vậy đại ca hơn nữa lúc ấy xích ngộ còn tại cùng điện chủ tả trang chủ ăn cơm độc phát điện chủ này ta biết nhưng này tả trang chủ là ai giả côn tò mò hỏi ăn cơm tiểu ngân nhấn nhịn nghẹn miệng hướng phía phía ngoài giả côn hô lão ra Ngươi đây đều quên a tên đầu chọc này rất nguy hiểm 97 chương 963 điện chủ suy đoán giả côn khó miệng giật một cái. Cái này tiểu mập mạp này đều nghe thấy sao đây chẳng phải là bại lộ thân phận. Lão ra các ngươi lén lút đang nói cái gì a tiểu ngân đều phải cẩn thận nghe mới có thể nghe được. Nguyên lai like không có bị phát hiện còn tưởng rằng bị tiểu mập mạp phát hiện. Đương nhiên là bàn giao một số việc hạng không cần ngươi tới quan tâm. dạ côn la lớn tiểu ngân thế mà lộ ra nụ cười vui mừng nói ra lão ra lớn lên cuối cùng không cần tiểu ngân lo lắng mọi người vì để tránh cho tiểu ngân nghe lén dạ côn chỉ có thể mang theo mọi người hướng phía sân nhỏ phía sau đi đến còn muốn cho mình tới một lớp bình phong dạng này mới có thể yên tâm đại ca Cái này tiểu mập mạp lai lịch gì vừa mới không phải đã nói rồi sao cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cũng không dễ đến hỏi tạm thời trước hết sáng này. Miễn cho đà thảo kinh xà. Giả côn âm ao nói ra. dạ tần nhẹ gật đầu. Vừa mới các ngươi nói tới tả trang chủ là ai giả côn hỏi. Thực cốt khẽ thở dài một tiếng. Cái này tả trang chủ có thể nói là. Huyền Nguyệt Đại lộc bên trên có tiền nhất người một trong. Ít nhất có thể xếp vào ba vị trí đầu Tiền trang một trong số đó ông chủ liền là hắn Tiền trang lão bản thế mà tại đây bên trong giả côn hơi hơi kinh hô một thoáng Có thể không nên coi thường số tiền này thôn trang Có thể lái được lượt huyền nguyệt đại lục Dạng này một thế lực Muốn kinh khủng, Bực nào liền khủng bố đến mức nào Nếu như Thái Kinh tiền trang một thoáng toàn bộ đóng cửa, sẽ chuyện gì phát sinh thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Dạ tần vừa mới nghe được cũng là hết sức kinh ngạc. Đại ca, xác thực như thế, hôm nay này nha dịch xích ngộ mở tiệc chiêu đãi thánh điện điện chủ. Kết quả là xảy ra chuyện như vậy. Mọi người suy đoán là điện chủ hạ thủ. Vậy tại sao không phải cách này tả trang chủ đâu hắn không có ở đây không giả cô nghi hoặc hỏi. đấu phù thế gật đầu nói. hắn tại. thế nhưng cái này tả thiên chúng là không tự mình đi. kết quả đụng phải loại chuyện này. cũng xem như không may. nghe nói nha dịp người làm bắt hung thủ. đem võ thành bảo toàn diện bắt đầu phong tỏa. không cho phép người tiến vào. dĩ nhiên cũng không cho phép người ra. phong tỏa võ thành bảo việc này đối chúng ta mà nói cũng không tệ. giả côn thì thảo nói ra. giả tần nghi hoặc vì cái gì các ngươi ngấm lại Này thành một phong nếu có người tới tìm ta muốn uyển nhiên vậy khẳng định là tại thành bên trong giả côn suy đoán nói nhưng mà thực cốt một bên nói ra thế nhưng nếu như yếu nhân người bị ngăn tại bên ngoài không cho phép tiến đến vậy cũng khó làm a giả côn nghe xong thực cốt cũng là cảm thấy có đạo lý Nếu như người đến lại vào không được vậy liền đợi thêm mấy ngày Ta trở về tin tức khẳng định đát lan rộng ra ngoài Mấy ngày nay nếu là không tới vậy liền thật có khả năng bị cản ở ngoài thành Bất quá nghe nói tiếp nhận nha dịch vẫn là nữ Đấu phù thế nhẹ nói ra mấy người cũng là biết giới tính Nhưng không biết nữ nhân này liền là song song Giả côn sờ lên mũi Tại đây loại trong loạn thế Trừ phi có thực lực Bằng không thì một vị cô nương chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phể đi. Đặt ở huyền nguyệt đại lục phía trên. Những lời này là bình thường. Nữ tử hoặc là giống như hoa sa la. Có được thực lực cường đại. Hoặc là tựa như tử yên một dạng. Gả cho ta tần ca. Thế nhưng Mạnh Dương đối song song đánh giá có thể không phải như thế. Dù sao Mạnh Dương là ngồi tại xích ngộ đối diện. Hắn lúc nào chúng đục. Mạnh Dương cũng không biết cách này khiến Mạnh Dương mười phần hoài nghi. Điện chủ, xích ngộ chết hết sức kỳ quặc, không biết có phải hay không là nhằm vào Điện chủ. Ngọc Long cung chính hỏi thăm. Mạnh Dương đứng tại thánh điện tầng cao nhất. Nhìn xuống võ thành bảo diện mạo. Xích ngộ chết. Xác thực làm người thật bất ngờ. Thế nhưng người hạ độc có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Điện chủ. Chẳng lẽ này người hạ độc còn nắm thánh điện cùng tiền trang đều tính toán đi vào sao đây còn phải nói? Người nào tại chuyện lần này bên trong tiền lời lớn nhất? Người kia liền có khả năng là hạ độc người. Nói đến người được lợi, Ngọc Long trong đầu xuất hiện là song song. Là vì kia song song cô nương thoạt nhìn giống như cũng không giống nàng trước đó còn nói muốn vì xích ngộ báo thù Mạnh Dương cười khẽ một tiếng. Mang theo một tia đùa cợt. Nữ nhân đương nhiên là hiểu rõ nữ nhân Cái này song song cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy Nàng nói muốn báo thù, Chỉ là một loại trăn đệm cũng là người bình thường nên có phản ứng Nàng muốn là phản ứng của chúng ta Chẳng lẽ cô nương kia là cần muốn các ngươi chỗ dựa không sai Này song song cô nương ta là lần đầu tiên gặp Nhưng xem xích ngộ cái dạng kia Hẳn là mười phần coi trọng nhưng này vì song song cũng biết vừa mới trở về nàng không có khả năng có rất lớn hành động mà vết xích ngộ đạt được vị trí liền cần muốn ủng hộ của chúng ta không có có ủng hộ của chúng ta thu dương liền là người tiếp nhận ngọc long nghe xong điện chủ phân tích lập tức cảm giác vì kia song song cô nương mười phần đáng sợ này một chuỗi sự tình cũng không phải ngoài miệng nói một chút Thực hành dâng lên có thể là phi thường khó khăn Thậm chí tại dùng sinh mệnh cược Vậy tại sao điện chủ còn muốn giúp nàng nha dịch thực lực tổng hợp cùng chúng ta thánh điện không sai biệt lắm Nếu để cho thu dương đắc thủ Hắn chắc chắn đánh lấy báo thủ lấy cớ ra tay Ngọc Long không hiểu Chúng ta không phải còn có tà trang chủ sao mượn cơ hội này diệt trừ nha dịch không phải càng tốt sao tà thiên chúng Hắn trung quy là một cái thương nhân Mạnh Dương Tử Tốn nói, đời này đều khó có khả năng đi tin một cách thương nhân lời. Cái kia Thu Dương cũng không phải dễ trêu, nói không chừng cặp kia xong tại tối nay liền bị Thu Dương hại chết. Mạnh Dương Tử Tốn nói, nếu như Thu Dương tại trong vòng 3 ngày xảy ra chuyện, như vậy vị này song song cô nương, khẳng định liền là hung thủ. Ngọc Long nghe xong không có lên tiếng. Đi dò cha. ta muốn cái này song song tất cả tin tức phải điện chủ theo ngọc long rời đi mạnh dương nhìn xem phương xa trong lòng tại tò mò vị này song song đến cùng muốn làm cái gì này mới là trọng yếu nhất cùng lúc đó tả ra cũng là tại vì chuyện này triệu khai hội nghị thương thảo lợi ích tả ra phủ để chính đường bên trong nơi này không có vàng son lộng lẫy thế nhưng tùy tiện một dạng vật lấy ra Đều là cực kỳ vật hiếm thấy Nói là giá trên trời cũng không ngoại lệ Mà lúc này tả thiên chúng ngồi ở trung ương Ngồi phía dưới mười mấy người Nhưng mà này mười mấy người Không có một cách nào là tả xa bên trong người Đều là tả thiên chúng thuê tay chân Cái kia có thể không nên xem thường này chút đả thủ Chỉ từ trước hai vị tới nói Hai vị này tay chân đẳng cấp Tại kiếm tôn thực lực có thể mời đến kiếm tôn thực lực nhân vật làm tay chân Đây cũng không phải là có tiền có thể làm được. cái kia đến có thế mới được. Nhưng mà mặt khác vài vị đều là kiếm đế tu vi. Dạng này một đám người tuyệt đối có thể phá vỡ một cái thành. Nhìn lại một chút ngồi ở giữa tả thiên chúng. Lộ ra được bao nhiêu bình gì gần gũi. Tay phải trong lòng bàn tay nắm hai khỏa ngũ thải lưu ly. Chầm rãi chuyển động. Chuyện đã xảy ra hôm nay mọi người hẳn là cũng có nghe thấy. Gọi các ngươi tới. Cũng là nghĩ nghe nghe ý kiến của các ngươi. Tả thiên chúng mang theo nụ cười nhìn xem những người này Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 97 chương 964 thế nào lại là nàng tả thiên chúng bên tay phải chính là một cái lão đầu Một đầu tơ bạc như là thác nước hạ xuống Thậm chí còn đem khuôn mặt cho che khuất Cách này người tên là Vân Hạc Danh phù kỳ thực kiếm tôn trung phẩm thực lực Phải biết mấy lớn cổ lão thế gia gia chủ cũng là thực lực này nhưng mà cao thủ như vậy cam nguyện tại tả thiên chúng thủ hạ làm việc rõ ràng tả thiên chúng cũng là có thủ đoạn người a mà tại tả thiên chúng bên tay trái cái này người tên là cửa vân sương mái tóc màu tím lộ ra 10 phần phiêu giật trên trán có văn lộ kỳ quái hiện lộ rõ ràng một cỗ tà khí khói miệng lộ ra một tia đường cong Phối hợp cái kia ngũ quan xinh xắn Cũng là có thể mê đảo một chút không hiểu chuyện tiểu cô nương Mà cái này người cũng là kiếm tôn trung phẩm thực lực cùng vân hạc cùng một chỗ Là tả thiên trúc tay trái cánh tay phải Nhưng mà cỡ vân dương cũng không phải đơn giản kiếm tôn trung phẩm Hắn nhưng là theo yêu hóa người Một đường tiến hóa tới kiếm tôn trung phẩm Đồng dạng tu vi phía dưới Cửu Vân Dương vẫn là muốn so Vân Hạc lợi hại một điểm. Nhưng cũng không phải nói có thể phân ra thắng bại. Chẳng qua là Vân Hạc cách này người không quen ngôn từ. Khiến cho hắn giết người rất đơn giản. Thế nhưng khiến cho hắn suy nghĩ chuyện. Vậy liền tương đối khó. Cho nên đều là cửu Vân Dương đưa ra ý kiến của mình. Đến mức mặt khác vài vị kiếm đế. Trừ phi tà thiên chúng hỏi. Mới có thể nói lời nếu không thì sẽ không nói Chuẩn xác mà nói là không dám nói tả trang chủ Chuyện đã xảy ra hôm nay ta cũng có nghe thấy Ta cảm thấy đây là chuyện tốt Xích ngộ không có Nhà dịch cố thế lực này xem như yếu đi rất nhiều Có lẽ sẽ chậm rãi tàn lụi Đến lúc đó võ thành bảo cũng chỉ còn lại có hai nhà Mà thánh điện không ra mắt tục Tiền trang độc nhất vô nhị Cửu Vân Dương đưa ra ý nghĩ của mình. Phía dưới kiếm đế dồn dập tán thường. Cái này mông ngựa thật sự là đập đến vang rồi. tả Thiên Chúng cười cười. Hỏi. Vân Hạc. Ngươi làm sao tuyệt đối một đầu tơ bạc che mặt Vân Hạc hơi hơi dừng một chút. Chậm rãi nói ra. Không biết. Này loại trả lời thật đúng là đơn giản sáng tỏ. Ngược lại ngươi hỏi. Cũng không biết. Cũng không biết này Vân Hạc là thật ngốc Vẫn là giả ngô Tả thiên chúng cũng từ bỏ hỏi thăm Từ tốn nói Nhà dịch thực lực suy yếu Đây là khẳng định Mà ta có chút lo lắng cái cô nương kia Cô nương cẩu Vân Dương nghi hoạt hỏi Đúng Là một vị cô nương Cô nương này nhìn như đơn giản Nhưng ghi thật bằng không Thì tại chỗ ta còn không có nghĩ nhiều như vậy Thế nhưng ở trên đường trở về Ta liền cảm thấy bị lừa rồi. Trang chủ, lời này sao nói Cửu Vân Dương hỏi. Tả thiên chúng đem sự tình hơi nói một lần. Cách này khiến Cửu Vân Dương đối song song có rất lớn hoài nghi. Vân Hạc bỗng nhiên nói ra trang chủ để cho ta trực tiếp đi giết. Tả thiên chúng lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy. Chỉ có ta tả thiên chúng lừa gạt người khác. Cho tới bây giờ không ai có thể gặp ta nhưng vào hôm nay. thế mà bị một cách nha đầu lừa gạt, nàng liền là một cách đáng giá tôn kính đối thủ, mà lại ta cũng rất tò mò, nàng có thể đi ra bao nhiêu bước xem ra tả thiên chúng cùng mạnh dương đều là giống nhau, đối song song ôm hứng thú thật lớn, tò mò song song đem muốn làm gì, nếu như chẳng qua là nhìn chúng nha dịt lão đại vị trí, như vậy hai người kia liền sẽ rất thất vọng. dù sao chỉ có tục nhân mới làm chuyện loại này nghe trang chủ kiểu nói này ta cũng đối vị cô nương này có hứng thú cửu vân dương khẽ cười nói nào chỉ là bọn hắn võ thành bảo tất cả mọi người đối nha dịch lão đại mới rất tò mò nha dịch nội bộ đối với loại chuyện này hết sức kinh hãi thậm chí cũng còn không có tiêu hóa xích ngộ cái chết làm sao lão đại đột nhiên liền đổi một nữ Sao có thể tại một cách không rõ lai lịch dưới tay nữ nhân làm việc Thế nhưng nghe xong có thánh điện điện chủ Tiền trang trang chủ chỗ dựa Đều choáng váng một nửa mặt ngoài là thừa nhận Thế nhưng trong lòng là không phục Thậm chí rất nhiều quan hệ tốt liên hệ thu dương Nhưng thu dương phản thu dương cũng muốn phản a. Thế nhưng phản thì đã có sao Không có mặt khác hai nhà thừa nhận Cũng là mất đi gì nhỉ? song song từ khi trở lại trạch viện liền an bài này xích ngộ tang lễ những chuyện khác cái gì đều mặc kệ Cách này khiến nha dịch nội bộ thì thầm càng nhiều hơn sự tình đến ngày thứ hai đến đây tế bái rất nhiều người nhưng đại đa số người đều nghĩ đến xem nha dịch lão đại mới đến cùng là một nhân vật như thế nào đương nhiên tới tế bái người cũng phải có thân phận thấp nhất tối thiểu cũng phải có một cái kiếm thân phận của đế đi mà giả côn hôm nay liền đến tế bái bên người cũng không có đi theo em trai mà là theo chân tiểu ngân không có cách giả côn vốn là không có ý định mang thế nhưng tiểu mập mạc đánh chết cũng muốn đến không đến liền lăn lộn giả côn cảm giác nữ nhi của mình đều không như thế ngang bướng Cũng không biết mê đồ là thế nào chịu đựng. Tiểu Ngân, ngươi xác định chúng ta tay không tới được không giả tôn cũng muốn mang ít đồ nhưng Tiểu Ngân không cho. Đứng ở bên cạnh Tiểu Ngân nghiêm túc nói. Lão gia ngươi đây liền tục đi. Mang đồ vật thế nào có chúng ta mang một khỏa chân thành tâm. Có đúng hay không? Lời là nói không sai nhưng luôn cảm thấy. Giả côn nhìn một chút đội ngũ trong tay người khác đều là cầm lấy một chút đồ vật, dùng tỏ tâm ý. Chỉ thấy tiểu ngân sát bên giả côn bên tai nói ra. Lão ra. Ngược lại xích ngộ đều đã chết. Này cách bắp đùi ôm không ở. Cũng không cần phải lãng phí tiền. Giả côn, làm nửa ngày, nguyên lai like ngươi chính là hẹp hỏi ha. Đi vào cửa chính có nha dịch người tiến hành đăng ký. Tính danh. Mây đồ. Giả côn tử tốn nói Đăng ký nhân viên ngẩng đầu nhìn liếc mắt giả côn Phản phất tại hỏi Ngươi đồ vật đâu nhưng mà giả côn hai tay cái sắm đều không có một cách nào Chúng ta là tới tế bái vĩ đại xích đại nhân Không cho phép ngươi sao một bên tiểu ngân lập tức nói ra Giả côn thầm nghĩ tiểu mập mạc biết nói chuyện có mấy phần phách lực của mình Tên mê đồ tại võ thành bảo cũng tính là có chút xanh tiếng dù sao cũng là một cái kiếm đế. Nha dịch người cũng không nói gì, mặc dù không đến mức kết thù nhưng quan hệ khẳng định không phải tốt như vậy. đi vào phủ đệ dạ côn xem thấy chung quanh ghét bè kết đội đứng chung một chỗ thảo luận, giống như thảo luận đối tượng liền là tân nhiệm nha dịch lão đại. dạ côn rất là tò mò bộ pháp đều nhanh mấy bước, nhưng mà tế bái cũng là muốn ship hàng. Đứng tại đại sảnh bên ngoài giả côn nhìn không thấy tình huống bên trong. Cũng chỉ có chờ. Vui mừng chính là, xếp hàng tiểu ngân không có kiếm chuyện. Mê đồ đến đây tế bái theo một tiếng gào to, giả côn rốt cuộc bước vào trong hành lang. Ở giữa trưng bày to lớn quan tài. Ta tôn ca trông thấy này chơi dạng trong lòng liền có chút sợ hãi. Này quan tài so bình thường tối thiểu lớn gấp hay. Lộ ra mười phần hào. bái người bên cạnh lên tiếng hô, dạ côn đi đến xa thuộc người nhà trước mặt đầu tiên liền là nhìn một chút cũng không biết cách nào là tân nhiệm lão đại, lão gia chúng ta muốn gặp các ngươi một lần lão đại mới. một bên tiểu ngân bỗng nhiên nói ra, dạ côn cảm giác ngực đều xuất hiện một vết nứt đau quá nhưng vào đúng lúc này, dạ côn trông thấy bên cạnh một vị nữ tử ngẩng đầu lên, cái này khiến dạ côn chấn động trong lòng. Thế nào lại là nàng ngươi tìm ta có việc song song nhìn trước mắt mê đồ nhàn nhạt hỏi.